Trương liệu y ưu ý y hãy minh bạch ca ca có ý tứ gì ca ca là nói thành công rất tốt nếu như không thành công hắn bỏ lỡ tánh mạng nhường nàng cũng không cần lại cùng yến thần yến dương huynh mội là địch liệu y ưu ý âm thầm cắn môi trong lòng kiên định nàng là không có khả năng như ca ca ý giết yến dương sẽ làm yến thần cảm thấy thống khổ kia coi như là thành công cho nên nàng chú ý điểm luôn luôn đặt ở yến dương trên người về phần yến thần chỉ cần yến dương đã chết nàng liền công thành lui thân lẫn mất rất xa trời đất bao la yến thần còn có thể tìm được nàng bất thành cùng liêu y y y tương phản liêu thịnh an là muốn muốn giết chết yến thần về phần yến dương ngày đó ở căn cứ tuy rằng nàng xuống tay với h ắ n nhưng là không hạ tử thủ cho nên làm nam nhân hắn sẽ lo lắng buông tha yến dương về phần yến thần kia là chân chính sát hại vương thanh hòa hung thủ tự nhiên không thể buông tha a thần ta thế nào cảm giác chung quanh có người xem chúng ta hiến dương bắt đầu tu tập cổ võ sau trở nên càng thêm sâu sắc đứng lên đừng lo lắng có thể là tinh thần hệ dị năng giả ở nhìn quét hán kỳ thật cũng không xác định duy nhất có thể giải thích cũng chỉ có này như vậy a bị bọn họ như vậy nhìn quét thật đáng ghét giống như không có riêng tư dường như hiến dương mân mê cái miệng nhỏ nhắn nhi ngoan giao cho ta hiến thần khinh chắc n à n g ngôi thần thức chi khởi bình t h ư ớ n g nhường ngoại giới nhân tra xét không tiến vào lần đó ở căn cứ giữa nương bí pháp khôi phục thân thể là lúc hắn cũng coi đây là đánh sâu vào điểm đột phá tiên thiên tiến vào hoàng l i n h cảnh thực lực càng mạnh một bước yến dương c ó thể nhìn đến này bình t h ư ớ n g tâm tình tốt lắm rất nhiều nàng cũng không muốn cho nhân nhìn đến nàng cùng á thần thân cận khi hình ảnh yến thần cảm giác được nàng thẹn thùng dũ phát cảm thấy hiện tại yến dương mê người nhường hắn hận không thể lúc nào cũng khắc khắc cùng nàng xâm nhập trao đổi bên kia có cái đoàn xe chúng ta gia nhập bọn họ đi yến thần nói như vậy nói vì sao yến dương không hiểu có tinh thần hệ dị năng không chỉ là nhân loại còn có khả năng là tăng thi đối phương có thể như vậy cường đại khẳng định không đơn giản vẫn là nhân nhiều chút tương đối an toàn yến thần phân tích cấp y ế n dương nghe hảo yến dương gật đầu đồng ý yến thần ý tưởng hai người như vậy tiến vào kia đoàn xe nhân bọn họ năng lực rất nhanh bị tiếp nhận trong đó xem yến thần cùng yến dương hai người cùng những người đó nói chuyện với nhau thân ảnh ẩn thân từ một nơi bí mật gần đó liêu thịnh an cùng l i ê u y y y y huynh nguội vẻ mặt phức tạp không thôi l i ê u y y y cảm thấy yến dương đỉnh ghê tợm thế nhưng cùng nàng ca ca ở cùng nhau quả thực có vi thường luân đồng thời vừa hận hận tưởng nếu vương thanh hòa biết hắn có cảm tình nữ nhân là như vậy tồn tại hội sẽ không hối hận liêu thịnh an không nói thêm cái gì mang theo m ộ i m ộ i ngủ đông đứng lên tìm kiếm thời cơ xuống tay khi chị nửa đêm đoàn xe chung quanh bỗng nhiên bùng nổ tiểu bà tang thi triều ẩn giấu đi liêu thịnh an cùng liều ý ý ý ý hề nhìn đến tang thi triều là sợ hãi bọn họ vẫn như cũ quên không được ngày đó theo căn cứ xuất ra sau không bao lâu nhìn đến hình ảnh hứa rất nhiều nhiều tang thi đi trước căn cứ như vậy long trọng tang thiều i t r nếu bọn họ trễ xuất ra một lát cho dù có liều ý, ý thì h ẩn thân ý thì có thể cũng kiên trì không được bao lâu cũng là tại kia cái thời điểm liêu thịnh an minh bạch tiến dương ở nhà hàn khi trước khi đi theo như lời cuối cùng một câu là có ý tứ gì liêu thịnh an thật sự không thể tin được thoạt nhìn như vậy tinh thuần tốt đẹp nữ hài nhi thế nhưng có thể làm ra như vậy sự t ì n h bởi vậy nhìn đến như vậy môn quy tang thi triều vẫn là lòng còn sợ hãi bất quá này cũng là một cơ hội liêu thịnh an thất vọng cùng l i ề u iiiii nói xong kế hoạch của chính mình l i ề u i i i i i rất nhanh gật đầu đồng ý không cvb lp lì đ ầ y không